Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, từ buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay, mời các bạn nghe tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn người Đức Bruno Apit. Tác giả cuốn sách Bruno Apit sinh năm 1900 Mất năm 1979, xuất thân từ một gia đình công nhân ở Leipzig, một trung tâm công nghiệp lớn của Đức. Là một chiến sĩ có tư tưởng chống phát xít, ông bị Hitler bỏ tù năm 1934. Ba năm sau đó, ông là một trong những tù nhân đầu tiên bị phát xít đưa đến trại tập trung Buchenwald. Quãng thời gian sống tại địa ngục Buchenwald đã được ông lột tả trong tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói. Đã có rất nhiều tác phẩm văn học viết về trại tập trung của Phát xít Đức, nhưng ít có tác phẩm nào gây ấn tượng với người đọc như tiểu thuyết, trần trụi giữa bầy sói. Có lẽ, bởi người viết chính là một chiến sĩ bị giam cầm trong trại tập trung Buchenwald, nên trang viết của ông chân thực, đầy dung cảm. Là một chiến sĩ, nên đối với Bruno Apis, Buchenwald không phải chỉ có tháp canh, bong ke, hàng rào điện cao thế, lò đốt xác, và lũ phát xít tàn ác, mà còn có sự vĩ đại của tình đồng chí có một không trong lịch sử. Hàng vạn tù nhân của hàng chục dân tộc khác nhau, gắn bó dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng ở ngay tại địa ngục Bukhenwan. Đó là chủ đề của cuốn truyện. Trần trụi giữa bầy sói, bắt nguồn từ việc một chú bé Do so Thái Ba Lan được cứu thoát khỏi tay phát xít Đức khi chúng đang tàn sát những người Do so Thái ở Vatsava. Chú bé được giấu trong một chiếc vali của tù nhân và đưa đến trại tập trung Buchenwald. Sự có mặt của chú bé mang đến nguy hiểm cho năm vạn tù nhân sống trong trại vì bọn phát xít có thể thông qua chú bé để truy tìm tổ chức đảng lãnh đạo tù nhân. Câu chuyện chỉ có vậy nhưng mang đến xúc động mãnh liệt cho người đọc vì tác giả bố trí như một vở kịch và nêu được vẻ đẹp cao thượng của con người. Tác giả miêu tả chạy tập trung Buchenwald trong những ngày cuối cùng của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Khi quân đồng minh ảo ạt tiến vào nước Đức, thì vấn đề ở trại Buchenwald là những tù nhân tìm cách giành giật từng giây phút để chờ thắng lợi. Không khí đối đầu giằng co giữa tù nhân và bọn phát xít hết sức căng thẳng. Trong giờ phút đó, con người càng dễ bộc lộ bản chất của mình. Bọn phát xít vừa điên cuồng tra tấn bắn giết tù nhân, lại vừa hốt hoảng lo sợ. Đối lập với chúng, Đảng Cộng sản nêu cao tinh thần kỷ luật, kiên quyết, sáng suốt chuẩn bị thời cơ khởi nghĩa. Sự xuất hiện của một đứa bé khiến tình hình trong trại tập trung căng thẳng, hồi hộp. Những người lãnh đạo tổ chức Đảng phải đối phó, đặt kế hoạch, tranh cãi, quyết định vô cùng gây gắt về số phận của đứa bé. Tác phẩm được viết như một vở kịch nhiều chương hồi. Hơn 100 chương đầu mà có tới 60 cảnh khác nhau đầy biến cố biến cố này chưa hết thì biến cố khác đã xảy ra trong khi bên ngoài trại là tiếng bom đạn đang oanh tạc những nhân vật trong chuyện có thể khác nhau về ngoại hình tính cách nhưng đều mang trong người tình nhân đạo cao quý càng về sau tính chất anh hùng của con người càng nổi bật trần trụi giữa bầy sói không chỉ là một cuốn sách hấp dẫn về mặt nghệ thuật mà nó còn mang giá trị nhân văn sâu sắc bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hà phương gửi tới các bạn những trang đầu tiên của tiểu thuyết trần trụi giữa bầy sói của nhà văn bruno artis Cây trên đỉnh đồi SXP sũng nước đứng thẳng tắp im lìm trong bầu không khí tịch mịch bao phủ quả đồi và ngăn cách nó với cảnh vật chung quanh. Mùa đông làm cho lá cây tàn tạ rụng xuống, nằm ngục dưới mặt đất, ánh lên ươn ướt. Ở đây mùa xuân chỉ mới dâng lên ngập ngừng thôi, tấm bảng đặt giữa lùm cây kia dường như còn đang đe dọa nó. Khu tổng hành dinh, trại tập trung Buchenwald, nguy hiểm, tránh xa. Ai làng vàng ở đây sẽ bị bắn ngay. Ở dưới là một chiếc sọ người với hai cái xương bắt chéo nhau thay cho chữ ký. Năm 1945, vào cuối buổi chiều tháng 3, hôm ấy làn mưa phùn giả rích như còn bám chặt vào cả những chiếc áo khoác của năm chục tên lính SS đang đứng trên cái sân xi măng có mái che nghiêng. Cái sân ấy gọi là ga Buchenwald. Ga này nằm cuối con đường tắt đi từ thành phố Weimar lên đến đỉnh đồi trại ở liền ngay đó. Trên khoảng đất rộng của cái sân kiểm soát của trại nghiêng thoải thoải về phía bắc, tù nhân đã tập hợp chờ phiên điểm danh buổi chiều. Từng khối từng khối nối tiếp nhau. Người Đức Người Nga, người Ba Lan, người Pháp, người Do Thái, người Hà Lan, người Áo, người Tiệp, người thuộc phái Thánh Kinh từ Thường Phạm. Một đám đông nghịt, những người tập hợp ở đây, thành một hình vuông khổng lồ, ngay ngắn, thẳng tắp. Hôm nay, giữa đám tù nhân tập hợp đang có tiếng thì thào bí mật. Không biết ai đưa đến trại cái tin rằng quân Mỹ đã vượt qua sông Rainer, Ở quãng Remagen Cậu có nghe thấy không? Anh trùm khối run Hỏi hét be bô khâu Đứng bên cạnh Ở hàng đầu khối 38 Bô khâu gật đầu Nghe đâu? Họ lập được một đầu cầu rồi đấy Ship đứng sau hai người Ở hàng thứ hai Chêm vào tiếng thì thào. Remagen à Thế thì còn xa lắm không ai trả lời anh nheo mắt nhìn vào gáy bô khâu có vẻ tư lự trên gương mặt lúc nào cũng ngạc nhiên đến ngơ ngẩn của anh thợ điện này với cái miệng tròn đôi mắt lồi sau cặp kính tròn gọng đen hiện rõ vẻ kích thích trước cái tin mới kia các tù nhân khác trong khối cũng đang xì xào cho đến khi vun phải xuyệt một cái họ mới thôi coi chừng đấy bọn chỉ huy các khối Những tên SS cấp dưới đang từ đầu kia đi lại, rồi mỗi tên đứng vào chỗ định sẵn trước mỗi khối tập hợp dưới quyền chỉ huy của nó. Tiếng xì xào liền im bặt và sự kích thích đã lẩn vào những bộ mặt lầm lì. Remagen. Thực ra, từ đó đến Turing vẫn còn xa lắm. Dù sao thế cũng còn khá đấy. Do kết quả của trận phản công mùa đông có tính chất quyết định của Hồng quân lúc này đã vào tới Ba Lan, đang tiến về phía nước Đức, mặt trận phía Tây đã bắt đầu nhúc nhích. Trên gương mặt các tù nhân chẳng có gì biểu lộ rằng cái tin kia đã làm cho họ háo hức. Họ đứng sắp hàng im lặng, mắt nhìn theo bọn chỉ huy đang đi dọc theo các khối đếm tù nhân. Họ vẫn lầm lì như mọi ngày. Ở cổng hai đầu kia, Kremer chùm trại đang trao danh sách tất cả những người trong trại cho tên chỉ huy để điểm danh. Sau đó, theo đúng nguyên tắc, anh trở về vị trí đứng bên ngoài cái hình vuông khổng lồ kia. Gương mặt anh cũng lầm lì như vậy. Mặc dù những ý nghĩ của anh cũng là những ý nghĩ của hàng vạn con người đang đứng sau lưng anh. Những tên chỉ huy của mỗi khối đã nộp danh sách cho Rainer Bot tên chỉ huy điểm danh từ lâu và đã đứng thành một hàng lộn xộn bên cổng. Như thế mà cũng phải mất một tiếng đồng hồ nữa mới điểm xong số tù nhân. Sau cùng thì Reinobox bước đến máy phóng thanh chuẩn bị, chú ý. Cái hình vuông khổng lồ đông cứng lại bỏ mũ xuống. Đều một loạt. Các tù nhân giật những chiếc mũ cáo bẩn ra khỏi đầu. Critic chỉ huy phó của trại đứng bên chiếc cổng sắt nghe rendebot báo cáo hắn uể oải giơ tay phải lên mấy năm nay vẫn thế trong khi đó cái tin lúc nãy làm cho đầu óc suýp rối bời lên không sao đứng yên được anh nhếch mép thì thầm vào gáy bô khâu coi thằng cha đứng trên kia kìa rồi nó sắp đầy cả quần đấy Bô khâu giấu nụ cười dưới làn da nhăn nhúm của bộ mặt im lìm. Rainerboard quay lại máy phóng thanh, đội mũ lên, nghe soạt một tiếng. Những chiếc mũ cáo bẩn lại nhảy vụt lên đầu bất cứ là đội như thế nào. Cái thì sụp xuống trước mặt, cái thì hất ra đằng sau, cái thì nằm lệch sang một bên, còn tù nhân chỉ trông như một bọn hề vậy vì cái trò nghiêm chỉnh của nhà binh đã lố bịch đến mức trở thành hài hước nên rhinobot cũng đâm ra quen cái thói chõ mồm vào máy phóng thanh mà hét to sửa lại hàng vạn người cùng xoay lại mũ cho ngay ngắn thôi những bàn tay đập xuống bên hông nghe một tiếng rập rõ đều bây giờ những chiếc mũ đã nằm đâu vào đấy cái hình vuông đứng im phăng phắc Bọn SS cố ý không muốn biết gì về cuộc chiến tranh liên quan đến trại như thế nào cả. Ở đây ngày này tiếp theo ngày khác dường như chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra. Nhưng bên dưới những công việc hàng ngày đang diễn ra đều đều như cái máy kia, thì một dòng nước ngầm đang chảy xiết. Cách đây vài hôm, Con Bear và Graden đã thất thủ trong trận chiến đấu anh Dũng chống lại lực lượng địch mạnh hơn. Hồng Quân Sông Rainer đã bị vượt qua ở quãng Remagen. Quân đồng minh, gọng kìm đang siết chặt. Rainer ra một lệnh khác. Tù nhân nào phải đến phòng quần áo thì đến phòng quần áo. Thợ cạo ở các khối đi ngay ra chỗ tắm rửa. Đối với trại này thì cái lệnh ấy chẳng có gì mới mẻ hết. Chẳng qua có một chuyến tù nữa tới như vẫn thường xảy ra luôn mấy tháng nay rồi. Các trại tập trung Auschwitz-Lublin phía bên đông đã bị vét rỗng. Trại Buchenwald mặc dầu đông nghịt đến muốn vỡ tung ra. Thế mà có bao nhiêu người đến nữa cũng đều phải tiếp nhận hết. Hầu như ngày nào cũng có người mới đến. Số này mỗi ngày một tăng chẳng khác gì cột Thủy Ngân trong chiếc hàn tử biểu. Họ rồi sẽ còn phải đi đâu nữa những căn nhà vội vàng được dựng lên trong một khu riêng trong trại để chứa những đám người mới đến kia. hàng ngày người trong bọn họ bị dồn vào những chỗ trước kia là chuồng ngựa. một hàng rào chăng hai lần dây thép gai bao quanh cái chuồng ngựa và vì vậy từ đó nó được gọi là trại nhỏ. đó là một cái trại nằm ở trong trại này cách biệt hẳn một nơi và sống theo những luật lệ riêng của nó. Những người từ tất cả các nước châu Âu bị dồn đến đây, không ai biết quê quán ở đâu, không ai đoán biết được những ý nghĩ của họ, và họ nói một thứ ngôn ngữ không ai hiểu nổi. Những con người không tên, không cả mặt mũi. Một nửa số người từ các trại khác đến đây đã bỏ mình ở dọc đường, hoặc là bị bọn lính SS canh gác bắn chết rồi bỏ xác. Các bản danh sách tù nhân di chuyển không được kiểm tra lại nữa. Các số hiệu tù nhân ở trong sổ đều lẫn lộn hết. Số hiệu nào là của người còn sống? Số hiệu nào là của người đã chết? Ai biết được tên tuổi lý lịch của đám người này chứ? Đi! Rainerbos tắt máy phóng thanh. cái khối vuông khổng lồ trở lại nhộn nhịp. Các chùm khối điều khiển và từng khối lần lượt quay mặt sang ngang. Đoàn người đông đảo tan dần. Từ sân kiểm soát kéo nhau về các căn nhà trại. Đằng kia, bọn chỉ huy khối đã biến mất sau cánh cổng. Cùng lúc ấy, chuyến tàu chở hàng mang thứ hàng này tiến vào trong ga. Ngay trước khi tàu dừng hẳn, mấy tên SS vừa chạy dọc theo đoàn tàu, vừa tháo các bin khỏi vai. Chúng giật phát những then cửa ra, đoạn đẩy cánh cửa toa sang một bên. Ra đi, đổ lợn toi, ra chỗ này này, ra đi. Các tù nhân đang bị giam đứng trong những toa hôi hám, người này ép sát người kia. Bỗng nhiên có dưỡng khí từ bên ngoài lùa vào, làm cho họ choáng váng. Nghe tiếng gào thét của bọn S.S họ chen chúc nhau ra phía cửa, bồ nhào xuống, lăn cả lên lưng nhau. mấy tên ss còn lại dồn họ vào thành một đám nhốn nháo. các toa tàu nhà đồ hàng của chúng ra chẳng khác những cái nhọt đang vỡ mổ. một trong những người cuối cùng nhảy ra khỏi toa tàu là anh do thái ba lan zakariad zankowski. một tên lính ss cầm báng súng Phang vào tay anh ta, trong khi anh này cố lôi theo chiếc vali xuống. Con lợn do thái này, tiên sư mày. Nhưng Jankowski cũng tóm được chiếc vali mà tên SS đang vứt tới. Mày giấu kim cương lậu thuế trong đó phải không, hả con lợn kia? Jankowski kéo chiếc vali theo, lùi vào đám đông để được mọi người che chở bọn ss trèo lên toa lấy bắn súng xua những người còn sót lại trong đó ra những người đau ốm kiệt sức bị chúng quẳng xuống như người ta quẳng những chiếc bị những người đã chết nằm lại trong những góc toa suốt dọc đường anh em phải khó nhọc lắm mới dành riêng được cho họ một chỗ trống một trong những xác chết còn trong tư thế nửa nằm nửa ngồi cười nhăn nhở hầu như khối nào cũng có một tấm bản đồ dán lên tường hoặc để trên bàn anh chùm khối chùm khối thường là một tù nhân bị giam giữ đã lâu từ hồi các đạo quân phát xít đang tiến qua minsk smolensk và viesma đến moscow rồi sau đó qua odessa rostov đến stalingrad bọn chỉ huy các khối những tên ss với những nắm tay lúc nào cũng ngứa ngáy chỉ muốn thụi vào một người nào đó đã làm ngơ cho họ tha hồ mà xem những bản đồ ấy và thậm chí những khi đắc chí vì tiếng kèn thắng lợi đang vang lên inh ỏi thì chúng còn huynh hoang gõ tay vào những thành phố nga trên bản đồ mà nói nào hồng quân chúng mày bây giờ ở đâu cả rồi thế những cái trò ấy đã hết từ lâu rồi bây giờ Chúng một mực phớt lạnh, chẳng nhìn ngó gì đến bản đồ kia nữa. Chúng cũng lờ đi, chẳng nhìn đến những đường nét anh em tù nhân đã kẻ vạch lên đó. Những đường bằng nét đậm, nét nhạt, bằng các màu xanh, đỏ và đen. Vì đã bị hàng nghìn ngón tay sờ mó vào bản đồ không biết bao nhiêu lần, cho nên tên các chiến trường cũ đã trở thành những vết nhọ nhem trên tờ giấy báo mỏng Gomen, Kiev, Kharkov. Nhưng còn ai chú ý đến những nơi ấy nữa kia chứ? Nơi họ đang bàn tán hiện nay là ở Quistrin, Stettin, Grauden. Đó là Ducendop với Cologne. Rồi ngay cả những tên ấy nữa, phần lớn bây giờ cũng đã đầy những vết tẩy xóa rồi. Người ta đã viết lên Đã gạch gạch tẩy tẩy, rồi lại viết lên chỗ cũ, đến nỗi mặt giấy chẳng còn nơi nào để chống nữa. Hàng nghìn hàng vạn ngón tay đã lần theo những mặt trận ấy, đã xóa gạch và cuối cùng tẩy hẳn nó đi. Nhất định là chuyến này sắp kết thúc đến nơi rồi. Lúc này trong khi các khối vốn suốt ngày im lặng đã rộn lên những tiếng ồn ào của các tù nhân kéo đến, Họ đang xúm xít chung quanh bản đồ kia. Ở khối ba tám, Shripp cố lách mình và cái nhóm người đang nghiên cứu bản đồ trên bàn của Runki. Đây này, remagen giữa Copeland và bon đấy. Từ vai ma đến đó còn bao xa nữa? Một người hỏi. ship làm ra vẻ ngạc nhiên nheo mắt lại, dáng tư lự. Nếu họ đến chỗ này gần... Những ngón tay lại vạch con đường tiến quân đến gần hơn. Này, Aizanak, Lagendaza, Guta, Ekphuok. Đến đây, ý nghĩ của ship chợt dừng lại. Một khi họ đã tới Ekphuok, tức là họ đã ở Buchenwald rồi. Nhưng bao giờ chứ? Mấy ngày? Mấy tuần? Mấy tháng nữa hả? Khoan đã... Tình hình xem ra rất là đen tối cho bọn mình đấy. Các cậu tưởng bọn đầu sỏ kia sẽ để yên chúng mình lại đây cho quân Mỹ đấy hẳn? Trước khi đó, mỗi đứa trong chúng ta đã bị chúng nó cho gục cái đã. Này, đừng vội co vòi lại như thế chứ. Suýt bảo anh chàng hoài nghi kia. Anh quản trị phòng gắt gỏng ngắt lời cả bọn. Các ngài có làm ơn đưa bát ăn đây cho tôi không nào? Tiếng guốc lạch cạch, tiếng bát đĩa loảng xoảng. Bọn SS đã tập hợp đám người thành hàng ngũ. Đoàn người đi về phía trại, chân bước lảo đảo, người lắc lư, hai bên là một bầy dã man, đi áp tải. Jankowski đã cố len được vào giữa một toán người đang đi nhờ vậy anh tránh được những đòn của bọn ss đang đánh đập tứ phía trong đoàn người kia chẳng còn ai nghĩ đến kẻ đi bên cạnh mình là ai nữa mỗi người đều đang bận tâm lo lắng đến cảnh ngộ khổ cực của mình đang nghĩ đến cái số phận chờ đợi mình không biết sẽ ra sao những người ốm và kiệt sức cũng cố mà lê bước theo cái lối tự vệ đối với họ và nay trở thành thói quen như loài thú vậy. Cứ như thế, đoàn người lảo đảo trên con đường đến trại và bước vào cổng. Bàn tay Jankowski bị tê dại vì cú đánh ban nãy. Nó lủng lẳng mắc ở cổ tay anh như một vật gì xa lạ và khó chịu. Nhưng vấn đề trông nom chiếc vali còn to lớn hơn so với nỗi đau đớn kia. Điều chủ yếu là Phải làm thế nào đưa được chiếc vali qua cổng vào cái trại mới này một cách yên ổn, rồi sau đó muốn ra sao cũng được. Zankovsky đưa mắt nhìn thật nhanh xung quanh. Kinh nghiệm của anh đã giúp anh lẻn qua được chiếc cổng hẹp ngay giữa lúc xô đẩy nhau nhốn nháo. Và khéo đến nỗi anh không để cho bọn lính chú ý tới, mà vẫn lách được vào trại chẳng bị ngăn trở gì. Đem được chiếc vali vào đến đây thì quả là một câu chuyện thần kỳ lắm. Jankowski dùng mình xua đổi hết mọi ý nghĩ, dường như để cho câu chuyện thần kỳ kia khỏi biến mất. Anh chỉ tin tưởng say xưa vào một điều duy nhất là Thượng Đế từ Bi Bác Ái sẽ chẳng bao giờ để chiếc vali kia lọt vào tay bọn SS. Vào đến sân kiểm soát, đám người lại đứng thành hàng ngũ. Zankovsky phải gắng gượng hết sức mới bước được mấy bước thất tha thất thểu trong đoàn người lúc này đang được đưa vào trại. Không được lắc lư, không được lảo đảo, vì như vậy chúng sẽ để ý ngay. Zankovsky cảm thấy ù tai, trong mình nhói giật đến tận Thái Dương, nhưng anh cố chịu đựng và cảm thấy vững tâm khi nhìn ra đoàn người đang được những anh em tù nhân cũ đưa vào trong trại. Trên một khoảng trống giữa những căn nhà gạch cao, thợ cạo, các khối đã ngồi sẵn trên ghế đầu thành một hàng dài khi đoàn người vừa đi tới. Đến đây lại bắt đầu nhốn nháo. Muốn chấm dứt ngay tình trạng này không phải dễ dàng gì. Và một tên hạ sĩ phải hò hét nạt nộ khi thì xua họ đến chỗ này, khi thì xua họ đến chỗ kia như xua gà vậy. Lúc đâu đấy đã yên ổn và tên hạ sĩ đã biến mất vào trong nhà tắm, thì Jankowski kiệt sức gục xuống mặt sân lồn nhổn sỏi đá. Nỗi đau đớn như bị ai đâm chém ở bàn tay anh đã tê đi, biến thành ê ẩm. Jankowski ngồi đó một lúc khá lâu, đầu gục xuống, tới khi có người lay mạnh mới giật mình ngẩng lên. Một tù nhân khi nãy đi kèm đoàn người đang đứng trước mặt anh, Anh ta thuộc đội tuần tra của trại. Anh ta nói bằng tiếng Ba Lan. "Này, cậu, đừng có ngủ đấy." Jankowski ngập ngừng đứng dậy. Hầu hết mọi người đều đã trần truồng cả. Những thân hình khốn nạn đứng run rẩy trước mặt anh em thợ cạo, dưới làn mưa phùn lạnh buốt, họ đã phải cởi bỏ hết những quần áo rách nát. Tất cả tóc trên đầu họ đều bị tông đơ xén sạch đi. Zankowski gắn lấy bàn tay còn khỏe mạnh, cởi bỏ quần áo mỏng manh của mình với sự giúp đỡ của anh Ba Lan trong đội tuần tra. Trong lúc đó, có hai tù nhân cũ đi lượn quanh lục lọi trong đám quần áo để kiểm soát lại. Chỗ này nhặt lên một chiếc bị, chỗ kia một mớ cuộn tròn. Zankowski hoảng hốt. Họ đang tìm tòi gì ở kia thế nhỉ? Người tuần tra của trại quay lại nhìn hai người rồi cười có vẻ dễ dãi. Đấy là Herfen và Pipik, những anh em của phòng đồ đạc đấy. Đoạn anh ta đưa tay trỏ vào cái vali. Bất cứ cái gì của anh ở đây chẳng có ai cướp mất đâu mà sợ. Anh bạn cứ yên trí, cứ đi cạo đầu đã. Jankowski đi chân không, bước lào đào trên lớp sỏi đá nhọn đến chỗ người thợ cạo trước cửa nhà tắm tên hạ sĩ đang làm nhốn nháo ầm ĩ hơn hồi nãy hắn đẩy những người mới đến vào một cái bể gỗ lớn mỗi lượt đến năm sáu người họ phải ngâm mình vào một thứ nước tẩy uế vì dùng lâu ngày đã có mùi thum thủm ngụp đầu xuống đổ xúc vật hôi thối kia hắn khoa cái dùi cui trên những cái đầu đã cạo chọc tếu và những cái đầu kia vội vàng thụp xuống biến mất dưới nước lầy nhầy. Thằng ấy lại say rượu rồi. Pipick nhỏ bé chân huỳnh huỳnh trước kia làm thợ xếp chữ ở Dresden lẩm bẩm nói: "Hofen không để ý đến câu nhận xét kia, lấy chân đá khẽ vào chiếc vali của Jankowski và nói: Thế mà bọn họ còn cố tha được cái của này đi theo cơ đấy." Pipik vừa cúi xuống chiếc vali, nhưng Jankovsky đã nhòi đến bên cạnh. Nỗi lo sợ hiện ra trên mặt anh. Anh ta nói với họ, nhưng hai người kia không hiểu tiếng Ba Lan. Cậu là ai? họ Phen hỏi. Tên là gì? Là gì? Anh chàng Ba Lan hình như hiểu câu đó. Zakaria Jankovsky ở Vaksava. Có phải chiếc vali này là của anh không? Tắc tắc Nghĩa là phải phải Anh mang gì ở trong đó chứ? Giankoski vừa nói vừa ra hiệu Và đưa hai tay giữ chặt chiếc vali Tên hạ sĩ từ trong nhà tắm sổ ra chửi bới Đuổi những người đứng trước mặt hắn Hơ đẩy anh chàng Ba Lan trở lại Trong hàng ngũ những người đã trần truồng Để cho tên hạ sĩ khỏi chú ý Nhưng Jankowski lại rơi đúng vào tay tên hạ sĩ Hắn nắm chặt tay anh và kéo sành sạch về phía nhà tắm Thế là Jankowski phải bước vào cái bể gỗ kia Và sau đó lại bị đám người sợ hãi xô đẩy vào nhà tắm Nước ấm áp làm cho anh dễ chịu Người anh khi này lạnh cứng rồi Bây giờ đứng dưới hương sen anh thấy khoái trá Tưởng như chẳng cần đòi hỏi gì thêm Tình trạng căng thẳng sợ sệt đã giảm bớt Dễ chịu hơn Và da thịt anh ngốn ngấu hút cái hơi ấm áp vào người Pipic ngồi xuống tò mò mở chiếc vali Nhưng lập tức anh đậy ngay nắp lại Nhìn lên hơ phèn sửng sốt Có chuyện gì thế? Pipic lại mở nắp vali